Cô học trò dễ thương, tác giả Tuyết Nhung. Diễn đọc Đào Mai. Tiễn được phát trên kênh ivyblog.com Chương 8 Thành Nam la to khi Vũ Nguyên vừa dứt lời. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Vũ Nguyên nhân mặt. Mày nghe rõ cả mà. Bảo tao nói lại làm gì? Thành Nam la mồi hôi tráng. Tao khuyên mày nên nghĩ cho kỹ, nếu hai lão thái thái nhà mày mà biết được sự thật thì mày chỉ có nước ra đường mà ở. Tao nghĩ kỹ lắm rồi, là bạn bè tao nói cho mày nghe, để mày khỏi bất ngờ. Nhưng mấy lần trước mày cũng dẫn các nàng về ra mắt, rốt cuộc có được gì đâu? Lần này thì tao tin chắc sẽ thành công. Thành Nam nhìn bạn lơ mơ, Dựa vào đâu mà mày khẳng định thế? Vũ Nguyên Búng tàn thuốc ra xa nói Những lần trước là mấy em tao cặp cho vui Đem về để mong qua ải Nhưng lần này thì khác Nàng tao đem về Lần này bảo đảm hội tụ đủ tiêu chuẩn mà hai lão thái thái đã đề ra Vậy mày nói xem Nàng của mày đang làm việc ở đâu, bao nhiêu tuổi Mà mày dám chắc như thế Vũ Nguyên mơ màng, phải gọi là cô bé thì đúng hơn, vì cô ấy là sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế. Thành Nam càng quan tâm hơn. Tao cũng dạy ở đó, mày thử nói xem, cô bé đó tên gì, liệu tao có biết hay không? Vũ Nguyên cười cười, mày sợ tao cố nhầm cô bé của mày hả? Thành Nam nghiêm mặt, tao không đùa, mày nói đi vì sinh viên năm thứ nhất đều do tao dạy. Vũ Nguyên miễn cưỡng. Thôi được, cô bé tên là Tôn Nữ Thục Quyền. Thành nam giật mình, xích nửa thì lọt luôn xuống ghế. Cái gì? Mày thật hay đùa vậy? Mày trong mặt tao bộ giống đang nói đùa lắm à? Bộ cô bé là người mày đang để ý hả? Không, nhưng tao biết cô bé đó. Cô bé ấy học rất giỏi đấy, đầu vào loại thủ khoa số điểm tuyệt đổi. Thông minh, nhanh nhẹn, rất có cá tính. Nhưng làm sao mà mày quen được cô bé hay thế? Lỡ nói rồi, nên Vũ Nguyên đành nói thật. Nghe xong, thành nam trận tròn mắt nhìn Vũ Nguyên, như nhìn quái vật. Rồi anh la lên, mày có lương tâm không hả thằng kia? Chuyện như vậy mà mày cũng dám làm. Vũ Nguyên không nhìn Thành Nam đáp Tao yêu cô bé đó Đây cũng là dịp tao gần gũi Và chinh phục trái tim cô bé Yêu Thật nực cười Mày yêu bao nhiêu lần rồi Có lần nào mà mày nghiêm túc nghĩ đến hôn nhân chưa Hay mày chỉ yêu cho vui Nhưng lần này thì khác Thành Nam nóng nảy ngắt ngang Tao không cần biết khác cái gì Nếu mày làm cô bé đó tổn thương thì tình bạn giữa tao và mày mười mấy năm coi như chấm dứt. Nói xong, thành nam đùng đùng rời khỏi quán. Chương reo hết tiết học bọn Nguyên thuộc chưa kịp ra khỏi lớp, thì lo của trường vang lên tiếng thầy chủ nhiệm khoa, nghe rõ mồm một. Mời em, tôn nữ thục quyên, lớp KT1. Mã số ai? Không không một, xuống văn phòng có người cần gặp. Thục Nguyên nhăn tích đôi lông mày, ai mà đòi gặp cô lúc này nhỉ? Tuy vậy, cô cũng đứng lên rời chỗ ngồi. Lan Hương và Hiền Thục nhìn Thục Nguyên đầy lo lắng, có cần tụi tao đi cùng mày không? Thục Nguyên cười nhẹ, không cần đâu. Nếu hết giờ, ta không quay lại tụi bây đem cà phê giùm ta nha. Hiện Thục băng khoan. Nhưng có chuyện gì vậy? Giờ tao đi mới biết được chứ. Nhưng tụi bây yên tâm đi. Không việc gì đâu mà. Đừng lo. Thục Nguyên đi nhanh xuống văn phòng. Cô tự hỏi, có chuyện gì thế nhỉ? Hay nội bệnh? Vô lý? Tới qua, mình còn trò chuyện với nội qua điện thoại đây mà. Nếu có chuyện, thì ba mẹ có thể gọi di động cho mình mà. Mãi nghĩ miên man mà cô đến văn phòng lúc nào không hay. Đột nhiên, Thục Nguyên thấy hồi hộp, thì đứng trước cửa. Thu hết trang đảm, cô đẩy cửa bước vào. Thầy chủ nhiệm khoa vui vẻ. Đến rồi hả em? Có anh trai của em cần gặp có chuyện gấp kìa. Đôi mắt Thục Nguyên mở hết cỡ. Anh trai? Cô định lên tiếng đính chính thì người được gọi là anh trai quay lại. Thục Nguyên càng kinh ngạc hơn. Trong khi Thục Nguyên chưa kịp phản ứng thì anh trai quay qua thầy chủ nhiệm nói hết sức lễ phép. Dạ thưa thầy, hôm nay nhà em có chút chuyện, thầy có thể cho phép em gái nghỉ một buổi được không thầy? Thầy chủ nhiệm khoa vui vẻ. Được chứ? Em cần về lớp lấy sách vở không Nguyên? Dạ không, hết giờ bạn em sẽ mang về dùm em. Vậy thì hai anh em đi đi kẻo trễ. Thục Nguyên đành chào thầy rồi bước ra nhìn Vũ Nguyên. Thục Nguyên rít lên nho nhỏ. Ông bệnh giỡn trò gì đây hả? Vũ Nguyên tưng tưởng. Đòi nợ chứ làm gì? Thục Nguyên hâm he. Bộ hết giờ ông đòi nợ, rồi hay sao, lại nhẹ ngay lúc tôi đang học mà đòi, lại còn dám mạo nhận là anh trai tôi nữa. Vũ Nguyên thản nhiên, thì hôm nọ tôi chẳng nói ba ngày tôi quay lại còn gì. Thục Nguyên rằn giọng, tại sao ông không đến nhà mà lại đến trường hả? Dạ thưa quý cô, tôi có đến nhà, nhưng cửa đóng than cài nào có thấy ai? Ông không thể chờ đến lúc khác được sao? Vũ Nguyên thản nhiên. Đó, là cô dạy tôi đấy chứ. Thời giờ là vàng bạc, vì thế ta không nên bỏ phí. Thục Nguyên tức ngạn giọng. Cô rủ thầm, giá mà có động đất. Tống thần cuốn trôi cái gã đáng ghét này đi. thì tốt biết mấy. Thục Nguyên cùng hắn bước vào một quán cà phê khá lịch sự bên kia đường. Vừa ngồi xuống ghế câu hỏi Rốt cuộc Thì ông muốn tôi bồi thường bao nhiêu đây Nói mau Tôi không có thời gian Trái với vẻ nóng nảy Của Thục Quyền Vũ Nguyên vẫn từ tổn hỏi Cô uống gì để tôi gọi Thục Quyền liếc mắt Cám ơn hảo ý của ông Cho tôi xin ly nước lọc là được rồi Và làm ơn Đi thẳng vào vấn đề đi Đợi người phục vụ mang nước tới, Vũ Nguyên bưng tách cà phê nhắm một ngụm nhỏ rồi mới nói. Sau khi thống kê thiệt hại mà cô gây ra cho công ty tôi là một tỷ đồng. Thục Nguyên giật mình. Cái gì? Bao nhiêu? Vũ Nguyên đáp chắc nịch. Một tỷ đồng. Sau phút bất ngờ, Thục Nguyên cười nhạt. Một cú điện thoại gọi nhầm thiệt hại một tỷ. Chuyện thật nực cười. Xin thưa với quý cô là công ty chúng tôi làm ăn với quy mô lớn, có chi nhánh bắt vào Nam. Một lần ký hợp đồng có giá trị vài tỷ là chuyện bình thường. Hôm đó, chỉ vì cú điện thoại hồ đồ của cô mà khách hàng lầm tưởng công ty tôi làm ăn trả ra gì nên hủy hợp đồng. Giờ cô phải bồi thường là hợp lý quá rồi còn gì. Thục Quyền hỏi tiếp. Vậy chừng nào ông lấy tiền? Ba ngày nữa được không? Thục Quyền nhảy nhõm. Cái gì? Ba ngày? Ông đùa chắc. Trong mặt tôi giống người đang đùa lắm à. Thục Quyền là lớn Không đùa, mà ông bảo tôi phải trả cho ông một tỷ trong ba ngày. Sao lúc nãy ông không nói? Này cô Thục Quyên tôi muốn cô cút của về trả cho tôi. Xin thưa với ông, là muốn cúp được 1 tỷ, cũng phải mất cả tuần để lên kế hoạch thưa ông. Vũ Nguyên nén cười, lấy giọng nghiêm nghị nói, mỗi lần ký kết hợp đồng, đối tác đều thanh toán sòng phẳng cho tôi. Còn với cô, vì không phải khách hàng, nên tôi cho cô ba ngày để chuẩn bị. Rồi còn gì? Cô không có khả năng chi trả. Thì làm việc cho tôi để trừ nợ. Việc gì? Thục Nguyên hỏi giọng không mấy thân thiện. Làm người yêu của tôi? Phổ Nguyên đáp gọn. Thục Nguyên trận tròn đôi mắt phượng. Trong tự điểm việc làm, có nghề này nữa sao? Không, là tôi mới bổ sung vào đấy. Thục Nguyên gần giọng. Việc gì thì tôi còn nghĩ lại. chứ việc này Thì đừng hòng tôi chấp nhận. Vũ Nguyên nhũng vài. Tùy cô thôi, tụi đầu có ép. Cô cứ từ từ suy nghĩ đi nhé. Ba hôm nữa tôi sẽ quay lại. Mong rằng cô đừng bỏ trốn vì nợ nhé. Thục quyên khăn tai hất mặt đầy thách thức. Điều này thì ông yên tâm. Quân tử dám nói, dám chịu. Thế thì tốt. Không đợi Vũ Nguyên nói hết. Thục Quyên xô ghế dằn tờ giấy bạc một trăm ngàn tuốn ly và đứng lên đi một mạch không thèm ngoái lại. Lan Hương gọi đến lần thứ ba. Thục Nguyên mới giật mình hỏi lại. Mày vừa hỏi gì? Lan Hương nhìn bạn lơm lơm. Hai hôm nay mày sao vậy Quyên? Thục Quyên giật mình. Tao có làm sao đâu? Lăng Hương nhìn thẳng vào mắt Thục Uyên. Mày có còn xem tuổi tao là bạn không? Thục Uyên quay đi. Sao lại hỏi tao câu đó? Lúc nào tao cũng coi tuổi mày là bạn mà. Lan Hương hừ mũi. Vậy mà tao lại nghĩ khác đấy. Nếu mày coi tuổi tao là bạn thì mày đâu có giấu tuổi tao. Mày có biết hai ngày nay mày lạ lắm không? Học hành không tập trung, lại còn đi sớm về khuya. Tóm lại là, mày gặp phải chuyện gì vậy hả? Thục quyên thở dài. Có nói tụi bay cũng chẳng giúp được gì. Mày chưa nói sao biết tụi tao không giúp được? Nhìn ánh mắt của hai nhỏ bạn đang nhìn mình chăm chú. Biết không thể né tránh được, cô đành nói hết tất cả. Nghe xong. Cả ba đứa ngồi lặng một hồi lâu. Lan Hường lên tiếng. Rồi bây giờ mày tính sao? Thục Quyên thở ra. Đằng nào cũng chết. Tao sẽ chọn cái chết oanh liệt nhất. Nghĩa là mày... Thục Quyên gật đầu. Mày đừng có điên. Tự nhiên hút đầu vào đá. Mày có biết lai lịch hắn thế nào đâu. Lỡ chẳng may” Thục Nguyên ngắt lời. Tụi bay đừng lo. Xưa nay, làm bất kỳ điều gì, tao cũng đều cân nhắc kỹ lưỡng. Hiền Thục và Lan Hương đành im lặng. Lát sau Hiền Thục lên tiếng. Khi nào cần tụi tao giúp đỡ, mày cứ nói bất kỳ lúc nào. Chứ đừng im lặng như thế nữa nhé. Mày có hứa không? Thục Nguyên gật đầu. Được. Tào hứa. sau một đêm trần trọc thì không ngủ. Sáng ra, Thục Nguyên phải dùng nước đá rửa mặt để xua bớt vẻ mệt mỏi trên gương mặt. Thục Nguyên lần đến chỗ hẹn. Đến nơi thì Vũ Nguyên đã ngồi phì phèo thuốc lá ở đó rồi. Kéo cho mình cái ghế. Thục Nguyên nói. Hình như tôi đến muộn thì phải. Vũ Nguyên xua tay Không, cô rất đúng giờ, tại tôi đến sớm thôi. Thục viên đi thẳng vào vấn đề, không cần rào đón. Với một sinh viên nghèo kiết xác như tôi, thì chuyện kiếm ra một tỷ bạc trong 3 ngày là không thể. Mà có cướp cũng chẳng cướp nổi. Vì thế, tôi chấp nhận đề nghị của ông, đó là làm người yêu của ông. Vũ Nguyên mừng thầm nhưng vẫn nói xem ra cô cũng biết tính toán đấy. Thục Nguyên cười ngủi ông đừng quên tương lai tôi cũng là một người làm kinh tế giờ tôi muốn biết hợp đồng này sẽ cái dài trong bao lâu. Vũ Nguyên giật mình bao lâu ư? Thục Nguyên nhũng vai tất nhiên có mở đầu thì phải có kết thúc chứ. Thục Nguyên sửa lại thế ngồi tôi cần cô đóng giả làm người yêu của tôi cho đến lúc tôi được thừa kế công ty. Thục Nguyên khoanh tay trước ngực nói, chung chung quả, tôi cần ông ấn định thời gian cho rõ ràng. Thục Nguyên nhăn mặt, tôi làm sao biết được lúc nào tôi được thừa kế công ty mà nói với cô. Thục Nguyên móc lò, vậy? Lúc ông ký hợp đồng đối tác làm ăn, ông cũng không biết được lúc nào thì chấm dứt hợp đồng. Vũ Nguyên đỡ lưỡi, đúng như thành nam đã cảnh cáo anh. Cô bé rất thông minh bản lãnh, chứ không dễ bắt nạt như ngày đầu anh lầm tưởng. Vũ Nguyên thở ra nói, thôi được, 6 tháng sau thì hợp đồng chấm dứt. Thục Nguyên hỏi lại, nghĩa là 6 tháng. Bất kể là ông có được thừa kế hay không, thì hợp đồng giữa ông và tôi chấm dứt. Vũ Nguyên đành gật đầu. Thục Nguyên nói tiếp. Vậy thì hợp đồng đâu? Vũ Nguyên ngơ ngát. Hợp đồng gì? Thục Nguyên tròn mắt. Ông mới ở cổi trên xuống hả? Thì hợp đồng tôi làm người yêu của ông chứ hợp đồng gì? Vũ Nguyên kêu thầm. Không biết ai là người cõi trên đây, con gái gì mà chẳng chút e lệ, nói đến chuyện làm người yêu mà cứ tỉnh như không. Anh hỏi lại, chuyện này mà cũng cần hợp đồng nữa sao? Thục quyền thản nhiên, là ông mù thật hay giả mù sa mưa đấy? Nếu không có giấy trắng mực nen, sao này ông lật lộn thì tôi biết kêu ai. Nhưng tôi không mang giấy bút theo. Thục quyền mở giỏ, chia ra một tập giấy A4. Tôi có giấy bút đầy, ông soạn luôn đi. Vũ Nguyên tròn mắt. Cô không thể để hôm khác sao? Tôi đã nói với ông rồi, tôi không rảnh như ông. Vũ Nguyên đành cầm bút lên, anh xoa càm. Tên của bản hợp đồng là gì nhỉ? Thục Nguyên đáp, tùy ông. Nghĩ mãi cuối cùng, anh viết to mấy chữ. Hợp đồng yêu nhau, vì mỗi cái tên này là có vẻ hợp lý nhất. Anh nói tiếp, điều đầu tiên là cách xưng hô Cô phải gọi tôi bằng anh và xưng là em. Thục Nguyên dạy nảy, sao lại thế? Tôi thấy gọi thế này vẫn ổn, chứ có sao đâu. Vũ Nguyên gạt đi, ổn sao được mà ổn, cô có thấy cặp tình nhân nào gọi ông và xưng tôi chưa? Thục Nguyên đành ngậm tâm, thế là điều thứ nhất được thông qua, Vũ Nguyên nói tiếp. Điều thứ hai là phải có nghĩa vụ và bổn phận mà một người yêu cần phải làm. Thục Nguyên ngác lời, ông làm ơn nói cụ thể hơn chứ? Như vậy chung chung quá. À, cụ thể là trước mắt, gia đình, bạn bè tôi, thì chúng ta phải tỏ ra thân mật một tí. Thục Nguyên nhăn tích đôi lòng mày. Là sao? Là những lúc như thế, cô hãy để tôi cầm tay cô, ôm cô. Thục Nguyên hát lên. Nè nè, ông đừng có lợi dụng nha. Tôi lợi dụng cái gì? thục nguyên hầm hè. Còn không phải sao? Cái gì mà cầm tay, ôm, ông định mượn gió bẻ măng hả? Cô có quá lời không đó. Đây là những điều hết sức bình thường của những người yêu nhau mà. Cầm tay, ôm nhau, thậm chí là hôn nhau nữa. Thục nguyên đỏ mặt nạt nhỏ. Hôn cái đầu ông á? Cổ nguyên mỉm cười thú vị. À, Hóa ra, cô bé cũng biết mắc cỡ, lúc cô bé đỏ mặt trong càng xinh. Thục Nguyên đành bấm bụng cho qua. Thôi kệ, miễn mình đừng đến gần hắn là được. Thế là, vừa tranh cãi vừa soạn, cuối cùng rồi cũng xong. Vũ Nguyên so trán. Đây là bản hợp đồng kỳ dị nhất từ trước đến nay. Bỏ bút xuống bàn anh hỏi. Giờ thì ai giữ nó? Thục Nguyên chọp lấy. Đương nhiên là tôi giữ rồi. Thục Nguyên nhướng mắt. Sao lại là cô? Chứ không lẽ là ông? Ông thử đi hỏi khắp nơi xem có ai trả nợ mà không lấy giấy biên nhận hoặc quá đơn không? Nè nè, cô vừa vi phạm hợp đồng đấy nhé. Thục Nguyên giật mình. Tôi vi phạm cái gì? Cách xưng hô rõ ràng trong hợp đồng có ghi rõ. Hợp đồng có hiệu lực từ lúc được ký xong. Vậy mà, vừa ký xong, cô vẫn gọi bằng ông và xưng tôi là sao? Bất ngờ, tục quyên hơi khựng lại. Nhưng sợi cô nhanh chóng phản đòn. Dễ thường, chỉ mình tôi vi phạm chắc. Ông cũng vi phạm đó thôi. Tôi nhớ không nhầm thì trong hợp đồng có ghi rõ chỉ thay đổi cách xưng hô khi có mặt người thứ ba mà thôi. Vũ Nguyên giật mình. Chà, hợp đồng do mình soạn. Sao mình không nhớ nhỉ? Anh nói tiếp. Cô chuẩn bị đi. Ngày mai, tôi sẽ đưa cô về ra mắt gia đình. Thục viên toàn xe đôi mắt phượng. Cái gì? Ngày mai ư? Vũ Nguyên thản nhiên, đúng ra là hôm nay, nhưng tôi đã dời đến ngày mai để cô có thời gian chuẩn bị tinh thần. Thục quyền Mai Mĩa, cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng chỉ là buổi gặp mặt thông thường thôi mà, có phải ra trận đánh giặc đâu mà chuẩn bị. Vũ Nguyên nhũng vai, dù sao tôi cũng đã quyết định rồi. Tộc Nguyên cũng đứng lên. "Tùy ông thôi, nhưng tôi cũng xin nhắc cho ông nhớ, trong hợp đồng có ghi rõ tôi được quyền từ chối nếu tôi bận." Cổ Nguyên kiều lên. "Nè, cô có thêm vào không đấy? Làm gì có điều khoản chết tiệt nào lại có lợi 10 cho cô vậy?"